4. Tập cuối Chương 7 Theo con đường đá, củ đậu, củ khoai Một bên là bờ tre, một bên là sông nước Gánh hát đồng ấu rời bỏ chợ đình đến Tân Châu Tân Châu là quân lỵ thuộc tỉnh Châu Đốc gần biên giới Việt Miên Tàu bè sang cao miên phải qua Tân Châu Cảnh trên bến dưới thuyền tắp nập hơn chợ mới Ở đây có cả trụ sở của quỹ hội quốc tế kiểm soát đình chiến Khách thương hồ tới đi Dân buôn lậu hoạt động ráo riết Tôi thích sự ồn ào của Tân Châu Chỉ tiếc mùa này mưa nhiều Tôi không thể nào vui được Khi thấy khuôn mặt buồn thảm của nghệ sĩ Năm Chiêu Gánh hát ế vàng liên miên Ông Nghị có thì giờ gần gũi tôi Ông đã kiếm đâu ra hai cuốn con giấy mẹn Và giấy mẹn phiêu lưu ký của Tô Hoài Ông bắt tôi đọc ngay Tôi đọc và say mê ngay từ trang đầu. Hai cuốn truyện đều mỏng. Tôi đọc một buổi chiều là xong. Từ trước đến nay chưa có chuyện nào lôi cuốn tôi mạnh liệt bằng hai cuốn Con dế mẹn và Dế mẹn phiêu lưu ký. Tôi có cảm tưởng tôi là con dế mẹn. Tôi buồn ghê lắm vì cũng ao ước sau những ngày lan bạc kỳ hồ trở về mái nhà xưa gục đầu trên đôi càng của mẹ già như con dế mẹn để khóc lóc với mẹ rằng Con đã nên người. Mẹ tôi chết rồi. Ông Nghị hỏi tôi. Con nghĩ gì về cuộc phiêu lưu của con dế mẹn? Tôi đáp. Nó khổ quá. Ông Nghị cười. Đi xa, ai mà chẳng khổ? Đây, con thấy chưa? Tuổi trẻ của con dế mẹn nó đáng yêu vậy đó. Nó gây ra bao nhiêu điều khổ tâm cho nó, cho người khác. Rồi nó học được bao nhiêu điều trên đường đời Ngày con dây mẹn trở về Nó biết chê trách sự háo thắng của tuổi trẻ Sự danh gian phách lối của người đời Sự đau khổ của tù đày giam giữ Nó yêu tự do và sẵn sàng tỏ lòng hào hiếp Cứ ở nhà với mẹ Con dây mẹn đâu hiểu trời đất mênh mông Cái thiện giữa cái ác Thầy chắc nó sẽ tưởng tượng suốt đời nó rằng trời đất nhỏ bằng cái miệng hang của nó. Ông Nghị xóa đầu tôi. Con đừng tưởng tượng trời đất rộng bằng mái nhà rập hát con nha. Tôi chớp mắt cảm động. Con nhớ lời thầy. Ông Nghị dứt một sợi tóc của tôi. Mày coi, thằng Bắc Kỳ, con dê mẹn có thích đi cặp đôi với con đạo hát nào đâu. Tôi xấu hổ, ông nghĩ gật gù. Sắc bất ba đào dị nịch nhân. Nó chết đuối ở dòng sông tình ái thì đâu còn trở về. Rồi nó cũng ghiền thuốc phiện, không đợi nó. Này, bất kỳ. Dạ, tao cấm mày không được ngó vào bàn đèn thuốc phiện. Từ nay tao không sai mày đung nước nữa. Bàn đèn là sợi dây treo cổ, bất kỳ. Dạ Nó đã giết chết hàng ngàn nhân tài Dinh vào nó Con người mất nhân phẩm Dạ Đây Mày đã thấy ông Nguyên Hồng tả bố ông ấy rồi đây Thằng con đi đánh đáo được tiền Bố nặng hết để mua thuốc Tao không muốn cuộc đời ghê tởm mày Như cuộc đời ghê tởm tao Con nhớ lời thầy Mày phải dương lên, đi xa. Con phải đi xa hơn thầy. Thầy ao ước được làm đôi càng của con dê mẹ già. Để con gói đầu lên, kể chuyện phiêu lưu cho thầy nghe. Tôi muốn khóc thật lớn, nhưng không dám khóc. Ông Nghị sẽ mắng tôi hèn nhát ngay. Ai biết đâu, người cha nuôi Nam Kỳ của tôi đã muốn tiếp hết máu mình vào máu một thằng Bắc Kỳ lạc lõng. Ông Nghị bớt nằm bàn đèn, không phải vì ông đã muốn ly khai nàng tiên nâu, mà vì đói thuốc. cánh đồng ấu gầy ốm bệ rạc ở quận lỵ giàu có này. Mưa, mưa là kẻ thù của các cánh hát. Những ngày nằm chờ nắng tại Tân Châu, ông Nghị dạy tôi đọc cuốn Livre de Mont Ami của Anatole France. Tôi không thể nào quên bài học yêu nước khi ông Nghị dạy tôi đọc truyện ngắn buổi học cuối cùng. Của An Phong Đô Hai tiếng đồng hồ liền Ông nghĩ không hề nhắc tới một tiếng Nam Bắc hay Trung Ông cứ lặp đi lặp lại Hai tiếng Việt Nam Người Pháp không muốn Bị đồng hóa bởi người Đức Nên họ yêu tiếng họ Họ dùng tiếng nước họ Đặng làm chìa khóa Mở cửa giải phong quê hương họ Còn phải thuộc lòng chuyện này Để yêu tiếng Việt Nam Thương yêu tiếng Việt Nam Là thương yêu nước Việt Nam Thương yêu người Việt Nam con à Những lời dạy bảo của ông Nghị Tôi thường đem kể cho ba bé Kim Chi nghe Chúng nó cảm động như tôi cảm động Ba bé bắt tôi dạy nó nói tiếng Bắc Hôm nào trời trở lạnh Ba bé lại hỏi tôi Ngoài Bắc chắc lạnh dữ hả? May Lạnh lắm Tháng 3 bà già chết rét mà Vậy là nghĩa gì? Tháng 3 là mùa xuân ấm áp, thế nhưng có năm, mùa đông kéo dài, cá rô chết cống nổi lên bệnh trên mặt nước, cá còn không chịu nổi rét nữa là người. Nói chuyện mùa đông miền Bắc, tôi có dịp nói về quê nhà tôi với ý nghĩ đầm thấm của ổ sơm, bếp lửa, với sự điều hiu của mưa dầm, gió bất. Bà bé ao ước được ra Bắc, nó thèm ăn cơm dòng, ăn canh bánh đa nấu cua o som bep lua voi su đieu hiu cua mua dam gio bac ba be ao uoc đuoc ra bac no them an com dong an canh banh đa nau cua đong Hèm ăn canh búm cá điểm những cuộn rau rút. Và điều ba bé thèm muốn nhất là nằm trên nắm mộ giữa bãi tha ma, nghe sáo diệu vi vu trong bầu trời chiều hạ. Tôi có thể kể chuyện quê nhà tôi cả đời cho tụi lõi nghe. Chỉ tiếc chúng tôi không có thì giờ liên tục. Thành ra chuyện miền Bắc đối với ba bé, kim chi, y hệt các món ăn ngon ít ổi, ăn hết vẫn còn thơm thèm. Cái miệng bắc xa xôi ấy Sao nó đẹp thế Nó tội nghiệp thế Trong ý nghĩa của ba bé Kim Chi Rồi đào thương liên hương của tôi Cũng thích nghe chuyện bắt kỳ Dòng sông tình ái dục con thuyền yêu đương nhổ xào Con giấy mèn hậm hiu quá Thiên phiêu lưu ký của nó thiếu sót đoạn này Tôi quên cầu Sắc bất ba đào dị nịch nhân Mà ông nghĩ đã diễn nôm Tôi quên tất cả quên chuyến đi xa ước vọng của ông nghị quên ngày về cục đầu trên đùi người cha nuôi nam kỳ tôi lại yêu liên hương yêu rụt rè khúm núm xấu hổ hôm ấy liên hương đã đến gần tôi vỗ vai tôi mỗi cuộc đời đều có một kỷ niệm không bao giờ quên được thanh tịnh nhớ kỷ niệm đi học của ông và ông viết buổi mai hôm ấy một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh Mẹ tôi âu yếm dắt tay tôi đi Trên con đường làng dài và hẹp Giá văn chương Việt Nam chưa có câu đó May ra tôi gò gẫm để viết nổi một câu tương tự Để ghi nhớ một kỷ niệm khó phai nhòa Trong tâm khảm tôi Liền hường sẽ như ba bé kim chi thôi Nếu không có lần tôi trót dại yêu nàng Yêu nàng Tôi quên mất nàng đã sống cùng tôi Đã lang thang dọc đường gió bụi cùng tôi Đã nằm chờ nắng như tôi Tôi đã thấy nàng khác hẳn, Mới lạ và lộng lẫy. Nhất là nàng đến gần tôi, Dỗ vai tôi, Thì tôi lại cảm giác mới gặp nàng lần đầu. Vũ kể chuyện miền Bắc ngộ quá, Tôi ấp úng, Dụng về thế nào mà buộc miệng trả lời. Sao chị biết? Liên Hương bằng tuổi tôi, Con gái bằng tuổi con trai, Thường già hơn con trai mấy tuổi. Liên Hương chừng hiểu thế, Nàng có lẽ nghĩ rằng, Là con của ông bầu Nên nàng có quyền lên mặt đàn chị với tụi lỗi Liên Hương nghe tôi gọi nàng là chị Nhìn tôi rất âu yếm Chị nghe Kim Chi nói vậy Từ lúc này tôi đã là em của Liên Hương Tôi trách móc tôi Sỉ giả tôi Nhưng muộn rồi Vũ kể chuyện quê Vũ cho chị nghe đi Chị thích nghe chuyện gì Chuyện gì chị cũng thích nghe hết à Chuyện Tết ở quê Tôi lững câu nói vì không biết nên xưng tên mình hay xưng em. Liên Hương níu vai tôi. ưa chuyện Tết ở quê nhà vũ. Chúng tôi ngồi bên nhau. Tôi nghe rõ mùi hương tóc bay lẫn quẩn trong tâm hồn tôi. Mùi hương tóc Liên Hương thơm như mùi lúa tắm vào sữa. Tôi nghĩ đến thứ gạo mà ở miền Nam không có gạo tắm. Lúa tắm chỉ cấy vào vụ mùa, cấy trên đồng nội tức là những cánh đồng mà vụ chim có thể trồng khoai trồng bông trồng lạc thứ lúa đài cát ấy không chịu sống chung với những thứ lúa khác nó đã đi vào ca dao cơm tám ăn với chả riêng chồng đẹp vợ đẹp những nhìn cũng no cơm tám ăn với chả kho chồng đẹp vợ đẹp những no vì nhìn cơm tám thì thổi bằng niêu đất Ủ thang rơm thì tuyệt vời Cháy cơm tám không có thứ bánh mì nào Trên thế gian này sánh kịp Ăn cơm gạo tám Xong bữa đã đói rồi Đã muốn ăn nữa Chuyện Tết ở quê nhà tôi Bắt đầu bằng nêu cơm tám Liên Hương nghe tôi kể chuyện cơm tám Đã nuốt nước miếng Cơm tám chỉ ăn mấy ngày Tết thôi à Đây là ở nhà quê chị à Còn ở thành phố Những nhà giàu Họ ăn cơm gạo tám hoài hoài bao giờ chị mới được ăn cơm gạo tám nhỉ khi nước mình hết phân chia em mời chị ra bắc em thổi cơm tám bằng điêu đất mời chị xơi chị mong ngày ra bắc quá ngày xưa ba chị đã ở bắc ba chị biểu ngoài bắc thích lắm đã ra là hết muốn gì à? tôi kể tiếp những manh áo mới gối đầu giường cho thẳng nếp để diện tết những giờ mong đợi giao thừa bên nồi bánh chưng sôi sùng sục Tôi kể cảnh tắp nập ở cầu ao Cảnh trẻ con tranh nhau cái bông bóng lợn Tôi kể những đồng tiền mừng tuổi bỏ heo đất Hay nướng cháy trên bàn cò, cua, tôm, cá Tôi kể cảnh chở Tết đầy màu sắc quê hương của tranh lợn gà Mà chở Tết Sài Gòn không có Tôi đã đọc cho Liên Hương nghe bài thơ chở Tết của đoàn văn cử Mà tôi học thuộc lòng hồi lớp nhất Với Liên Hương hay với ba bé Kim Chi Chuyện miền Bắc của tôi luôn luôn bị đứt quãng ở đoạn thật thơ mộng. Không còn thì giờ rong dài cho một gánh hát có ông bầu yêu nghề như nghệ sĩ năm chiêu. Rảnh rỗi phải học dở tập diễn xuất để ngày mai về Sài Gòn trong vinh quang. Câu chuyện Tết quê nhà tôi vẫn dương trên mái tóc liên hương và hương tóc nàng tỏa ra thoang thoảng mùi cơm gạo tám. Tôi yêu hương vị quê nhà, tôi yêu cả hương tóc liên hương Tôi nghĩ hương tóc nàng đã ướp hương gạo tắm Tự nhiên Tôi muốn liên hương bé nhỏ Ngây thơ giống kim chi Bé nhỏ mãi Ngây thơ mãi Để chờ ngày mai thanh bình Tôi đưa nó về quê nhà tôi Đi trên con đường đất nhỏ Nghe gió heo may chảy nhẹ Trên cánh đồng lúa mới vào sữa Rồi trưa hè Nằm gối đầu dưới góc sung Nghe con tu hú kêu thương nhớ suối rừng Ở quê nhà tôi Sao mà cảm xúc thế Mỗi lần nghĩ đến nó Nhưng mường tượng những con mắt mở Thao láo lạy trời Trong những đêm giông bão Những ngày nước sông dâng cao Đe dọa tàn phá mùa màng Thôn sớm Nỗi cảm xúc đã biến thành niềm u hoài Quê nhà tôi đau khổ quanh năm Người nông phu ngắm trăng sao Không phải vì mơ mộng Mà để nhìn điểm trời Nghe tiếng trống ngủ liên vang Từ con đê nước lớn về Trái tim người nông phu cũng đập theo, hồi hợp, nín thở. Tiếng trống ngưng kêu là đê đã dở. Tôi sinh ra đời ở miền quê hương, nhiều khổ ít sướng. Tôi có khôn ngoan, chuyện cũng thường. Vậy đừng bảo tôi lao cá, hãy nên bắt chước ông Nghị, Kim Chi, Ba Bé, Liên Hương. Tội nghiệp tôi, tội nghiệp những người nhà quê, tội nghiệp đồng bào ta đến từ miền Bắc. Tôi nhớ có lần tôi kể chuyện ăn cơm trộn khoai Bà bé khóc Nó bảo người bắt khổ sở hoài Và nó hỏi tôi Sao người bắt cực vậy mày Tôi dựa vào những bài lịch sử ngắn ngũi giải thích rằng Vì khổ quá Nên tổ tiên ta phải đi xuống miền Nam Để con cháu được sung sướng Không nhớ tôi đã kể thêm cho Liên Hương nghe những chuyện gì nữa Ngoài chuyện Tết ở quê nhà Chỉ biết những lúc rảnh ràng Liên Hương lại đến bên tôi Vỗ vai tôi Và đòi nghe chuyện miền Bắc Tôi hiểu dòng sông Liên Hương Không thể là dòng sông chứa con thuyền yêu đương của tôi Nhưng tôi đã nhổ sào, Căng bườm. Dòng sông im lặng Trời vắng gió Con thuyền đẩy xa bờ một quảng Rồi ngất ngư ở đấy Tôi nói thật với lòng tôi rằng Tôi không dám yêu Liên Hương Tôi khờ khảo ngu ngơ quá Không biết tỏ tình Từ giây phút ban đầu Nàng đã coi tôi như em nhỏ Nói thật với lòng Mà chả chịu tin Lòng ngoảnh mặt mỉm cười Khi thấy tim tôi rung rảy Mỗi lần Liên Hương gọi tên tôi Vỗ vai tôi Ngồi bên tôi Tôi yêu Liên Hương Yêu để làm gì Tôi không biết Ở tuổi vỡ lòng yêu Mấy ai biết yêu để làm gì Và yêu là cái gì thì lại càng không biết. Tôi tưởng được cầm tay người con gái, Hít hà mái tóc là đã yêu. Nên tôi thèm cầm tay nàng, Hít hà mùi thơm gạo tám ở mái tóc liên hương, Như thằng văn hội đã cầm tay nàng, Đã hôn tóc nàng trên sân khấu. Tôi lại tưởng thằng văn hội đã yêu nàng. Tôi buồn vô kể. Tôi quên lời ông Nghĩ dặn rằng, Con đừng bao giờ tưởng tượng trời đất, Chỉ rộng bằng mái nhà rạp hát Trời đất sẽ nhỏ bé nếu thiếu Liên Hương Trời đất sẽ trả nghĩa lý gì nếu Liên Hương không yêu tôi Tôi ao ước ca vọng cổ mùi hơn thầm văn hội Tôi muốn thay đổi chỗ nó đóng giai hoàng tử Cạnh công chúa Liên Hương của lòng tôi Tôi sẽ cầm tay nàng, hôn tóc nàng Dìu nàng lên ghế hoàng hậu khi dẹp xong phản thần văn hội Tôi âm thầm luyện ca Và luôn luôn bắt thằng văn hội uống nước sặc Tâm tình tôi đổi từ lúc này. Tôi đã mua cái gương nhỏ, cái lượt nhựa và hộp danh tin rẻ tiền. Gương lượt nằm thường trực trong túi quần tôi. Hãy Liên Hương ngó tôi là tôi lẻn ra chỗ vắng rút gương ngắm nhan sắc của mình và trải lại mái tóc. Một hôm quá tay quệt nhiều gian tin lên tóc. Mái tóc tôi bóng nhảy. Liên Hương nhìn tôi mỉm cười. Sao vũ lại sức dầu nhiều vậy? Tôi nóng sang cả mặt. Liên Hương lắc đầu. Sức nhiều quá chỉ tổ bắt bụi và xin gầu Chị khuyên vũ đừng sức giàu nữa Bắt buộc tôi phải quăng hộp giang tin đi Tôi sung sướng quăng nó Vì Liên Hương muốn thế Nàng đã chú ý đến mái tóc tôi Bao giờ nàng chú ý đến niềm ao ước Âm thầm của tôi nhỉ Nhưng tôi không trải giang tin Thì Liên Hương lại chẳng thèm nói gì Về mái tóc tôi Tôi muốn mua hộp giang tin khác Khốn nổi tôi sợ Liên Hương trách tôi không nghe lời Nàng đã trách tôi Lần nàng bắt gặp tôi soi gương chải đầu Vũ làm dáng quá xá Tôi chối dài Đâu có Nàng huyết tôi Con trai làm dáng xấu lắm à Giống con gái lắm mà Tôi lại phải quỷ bỏ gương lược Liên Hương bảo sao tôi nghe vậy Tôi mong nàng trách mốc tôi hoài Khao khát nghe những tiếng ngọt ngào mía lùi Thôi mờ đâu có Của nàng Ôi, tiếng miền nam mến yêu của tôi, sao nó dễ thương, dễ cảm thế. Ngoài ông nghị, không ai biết tôi yêu Liên Hương, cả Liên Hương nữa. Nàng nhìn tôi thẳng nhiên như nàng nhìn ba bé phi thường. Có đêm trời mưa tầm tả, Liên Hương ngỏ ý thèm ăn mì. Tôi tình nguyện sách gà men khoát áo mưa nang nhin toi than nhien nhu nang nhin phố mua mì. Bà bé mắng tôi khoac ao mua tệ. Nó khuyên tôi tội chi phải làm mọi. Tôi nín thinh. Nó đâu hiểu tôi sung sướng làm mọi cho Liên Hương Tôi sung sướng Làm bất cứ việc gì Liên Hương sai bảo Vì tôi yêu nàng Tình yêu ấy mỗi ngày mỗi lan rộng Thành lớp sương mù Phủ kín chuyến đi xa vào tương lai của tôi Tôi không muốn đi xa Không muốn vươn lên Không thích những người khác Tôi muốn theo gánh đồng ấu suốt đời Tôi thích nằm chờ nắng ở quận lỵ Tân Châu Gánh đồng ấu nằm chờ nắng Còn tôi tôi nằm mơ mộng chờ ngày dám nói liên hương vũ yêu chị em yêu chị chương 8 chương cuối mùa mưa dứt gánh đồng ấu đã rời tân châu qua một quãng đường và một con đò Chúng tôi tới tỉnh lỵ Châu Đốc. Gánh hát không gặp mai ở đây. Bữa tạnh bữa mưa. Mới diễn được ba đêm thì đại bán từ Sài Gòn xuống. Gánh đồng ấu cảm thấy lép dế. Thu dọn đồ nghề ra đi. Lại dọc đường gió bụi. Lui về quần cái dầu Rồi về lông xuyên. Thốt nốt, ô môn. Càng đi xa đi nhiều. Gánh đồng ấu càng nghèo nàn rách rưới. Tôi thương nghệ sĩ Năm Chiêu. Ông Nghị. Bội phận Tình thương đôi khi đã làm mờ tình Tôi yêu liên hương Hai con người đã từng làm vua Làm hiệp sĩ trên sân khấu Bắc Nam Từng làm đau nhói biết bao con tim phụ nữ Ở bốn phương trời Hai con người Từng tạo ra vua, hoàng hậu, hiệp sĩ Từng xây dựng những vương quốc hạnh phúc Ấm no trong trí tưởng tượng Và trí tưởng tượng đó Giải bày xuống giấy trắng Thành những vở tuồng Giờ đây Túng đói cực khổ vì chuyện tạo ra vua, tạo ra hiệp sĩ, tạo ra ý nghĩa đẹp đẻ cho cuộc đời. Người nghệ sĩ chỉ đủ khả năng dựng lớp lan cho nhân loại, nhưng đã bất lực khi muốn dựng một đoạn kết đẹp rực rỡ cho chính bản thân mình. Số kiếp người nghệ sĩ Việt Nam dường như đều bị ràng buộc bằng đói rách, bệnh hoạn. Ít có người chết bình thường, chết sau khi đã bằng lòng những gì mình làm xong. Những người viết văn, làm thơ, soạn kịch. Chết đi còn để lại tí tên tuổi cơm. Chứ nghệ sĩ năm chiêu, ông nghĩ. Chết đi sẽ để lại cái gì? Ai biết ông Tươi Chơi? Ai biết ông Quỳnh Thái bây giờ ra sao? Cùng lắm người ta nói họ đã chết rồi. Họ đã giải nghệ rồi. Sau này người ta ngâm thơ đinh hùng. Người ta nức nở khen. Nhưng mấy ai chịu nhớ khi ông nằm yên dưới mộ. Bạn bè thân thích của Đinh Hùng Phải góp tiền mua cho vợ con Đinh Hùng căn nhà bé nhỏ tiều tụy Tôi bắt đầu sợ cái tương lai nằm gánh Tôi phải thú thật rằng tôi không dám liều lĩnh Không dám bỏ cái gì đang có để kiếm cái gì sắp có Vì thế tôi thiếu đam mê không si tình mạnh liệt Tôi dễ chán nản Việc gì khó khăn tôi lẫn tránh Tôi bằng lòng với trái cây vừa tầm tay tôi Dù trái cây đó èo ọt xanh chua, tôi lười biến tỏ tình vì nhút nhát. Bị thất vọng tôi quên ngay, và bị hắt hủi tôi không dám nhìn mặt người hắt hủi tôi. Đau khổ cho một người con gái nào trót yêu tôi. Dĩ như nàng hẹn hò thì chỉ cần một cơn mưa nhỏ, tôi cũng sẵn sàng bắt nàng chờ đợi tôi không đến. Tình tôi yêu Liên Hương thoang thoảng dần dọc đường gió bụi. Tôi không biết mơ mộng. Phải chăng đời tôi nhiều gian truân ở tuổi thanh xuân. Ông Nghị đã nằm bên tôi suốt đêm mưa khi gánh đồng ấu đổi lộ trình lùi lại thốt nốt qua đòi dầm cống và nằm tạm ở quận Lý Lắp giò Ông buồn sầu nói Thầy ốm yếu quá rồi, con à! Câu nói thật ai oán não nề. Thầy sợ không còn sống lâu... Chờ ngày con đi xa trở về. Nhưng thầy đã viết thư gửi gắm con cho một người bạn ở Sài Gòn. Tôi xúc động quá. Chưa kịp nói gì. Ông Nghị đã tiếp. đây Đoạn cơ ích của một kép hạt no như vậy đây. Thầy biết con mê Liên Hương. Tôi chối ngay. Con không mê nó. Và tôi nói thật. Con sợ nằm gánh rồi. Ông Nghị luồn tay vào mình mấy tôi Bao giờ cũng thế Mỗi lần ông Nghị mơn mang những ngón tay ông lên da thịt tôi Tôi đều cảm giác ông sang máu ông cho tôi Lần này ông Nghị mơn mang thật lâu Ông nói với tôi thật nhiều Tôi khóc Ông Nghị để mặt tôi khóc Cha tôi chết sớm quá Chết vào những ngày tôi chưa biết hưởng thụ tình cha con Ông Nghị đã đền bù tôi tình thương yêu cao cả đó Lúc ông Nghị nằm bên tôi, khuyên bảo tôi, tôi không muốn nhớ liên hương. Tôi quên nàng, quên hẳn nàng hôm nàng gọi tôi là em. Tôi thiếu tự tin suốt đời. Tôi biết tôi sẽ chẳng làm nên chuyện gì bất ngờ khác, ngoài chuyện viết tiểu thuyết buồn tẻ cho các nhật báo để nuôi vợ con. Như ông Nghị, tôi đang làm anh kép hát già, hy vọng chuyến đi xa của con tôi. Bởi tôi bình thản cơ hồ bữa cơm gia đình Không một mối tình trai gái đậm lệ tuyệt vọng Không một tham vọng qua tầm tay giới của mình Có lẽ nhờ vậy tôi không được hưởng cái thú đau thương Những ngày nằm ở lấp dò tôi thấy tôi lớn lên khôn ra Tôi nhìn thấy sự tơi tả của gánh đồng ấu Và cảm ơn ông Nghị đã khuyên tôi Đừng gửi đời mình làm cái hát cải lương Nhiều lần nghe ông Nghị khuyên bảo Tôi đã hứa vâng lợi ông Rồi tôi quên Tôi không muốn dừng lên Đi xa khác những người khác Tôi muốn theo gánh đồng ấu Làm mọi cho liên hương suốt đời Lần này ông Nghị bảo Sẽ gửi tôi về Sài Gòn Tôi bỗng sợ sạch cuộc sống Rủi ro ông Nghị chết Trên đường lưu diễn Tôi sẽ ra sao Ai sẽ vì tôi Nói hết với tôi chuyện cuộc đời Ai sẽ luồn tay mơn mang lên da thịt tôi An ủi tôi những lần tôi bị hất hủy, xua đuổi. Dạo này ông nghỉ ít ăn, ít ngủ. Đêm nào ông cũng ngủ bên tôi để tôi gối đầu trên cánh tay gầy yếu của ông. Và những lời ông nói mơ hồ như những lời trăng rối. Tôi đã khóc. Ông nghỉ vẫn mặt tôi khóc. Nhưng tuyệt nhiên người cha nuôi Nam Kỳ của tôi không dễ cho tôi con đường mà ông muốn tôi ra đi. Chắc ông nghỉ chưa nghĩ ra ông chỉ biết trước hay sau tôi sẽ giã từ gánh đồng ấu tôi có nhiều kỷ niệm gửi ở gánh đồng ấu màu sắc phong cảnh sẽ phai lạc đi song kỷ niệm của tôi còn nguyên vì những phong cảnh do ông nghị vẽ đã nằm trong trí nhớ của tôi ở gánh đồng ấu tôi được nghe nước reo và mường tượng tương lai mình reo ở gánh đồng ấu tôi được kim chi ba bé yêu thương tôi được nhiều thứ Nhưng có một thứ Mà tôi phải nhớ suốt đời tôi Là không ai kêu ba tiếng Thằng bắt kỳ Với giọng điệu miệt thị Giả như tôi là người đam mê Thích sự gì thì phải thực hiện đến nơi Đến chốn Tôi đã trở thành kép mùi Thay chỗ thần văn hội Và đã được đào thương liên hương yêu dấu Tôi sẽ có kỷ niệm bất diệt Nếu một mai ra đi Rồi trời dứt mưa Gánh đồng ấu khởi sắc ở quận lỵ lấp giò, Chợ mới đã đại ngộ chúng tôi ra sao? Lấp giò cũng đại ngộ chúng tôi như vậy. Tiếng trống quảng cáo tuồng nghe ròn rã biết mấy. Tôi và Kim Chi lại ngồi trên xe lôi đi khắp phố quận, ra cả ngoài Châu Thành. Kim Chi đã quên cầm mây dạ dột của nó. Nó quấn quýt tôi, trách móc tôi đã có hồi. Cứ kể chuyện với chị Liên Hương quên nó. Bộ anh thương chị Liên Hương hơn em hả? Con bé nhắc hoài câu đó. Tôi đem chuyện miền Bắc kể cho nó nguôi giận. Nửa tháng trời sống đỡ nhau nhóc. Nghệ sĩ năm chiều đã quát tháo tụi lõi và tưới nước hy vọng trên mảnh đất cằn khô. Tụi bay sắp về Sài Gòn. Sắp về Sài Gòn. Điều này như nắng mùa xuân ứng hồng đôi má Liên Hương. Đôi mắt tròn to, đen lây lấy. Mái tóc nàng thơm mùi gạo tám má nàng ngon như trái táo, tôi không giới tới vì ngại rứa người cho tay cao, tôi ngu dại không biết tỏ tình, tôi đã gọi nàng bằng chị, xưng em, tôi hết hy vọng được nàng yêu rồi, biết ngay mà, biết từ tối ăn mì ở chợ mới, đôi mắt nàng nhìn tôi với sự khoan dung và lòng thương hại, thế tại sao còn ngớ ngẩn yêu nàng, tình ái đó, tình ái của tôi đó. Nó lẫm cẩm khôi hài ngộ nghịch nghỉnh đó. Tôi đã thú thật, tôi không mê liên hương. Khốn nỗi nhìn đôi má nàng ửng hồng, tôi vẫn có cảm giác đê mê như hưởng thụ năm ngón tay người cha nuôi Nam Kỳ mơn man trên da thịt. Tôi cố hồi tưởng những tấm phong rách rưới, bàn đèn thuốc viện của nghệ sĩ năm chiều, dòng vàng rút dần từ cổ tay má bảy và cuộc đời ông nghĩ để giữ lời hứa với ông nghị. Tôi xa lánh Liên Hương Thì Liên Hương càng tìm cách gần gũi Em giận chị à Không Vậy chứ sao em không kể chuyện miền bắc cho chị nghe Em hết chuyện rồi Liên Hương nhìn tôi đâm đâm Hớm hỉnh cười vũ kể hết cho em Kim Chi nghe rồi hả Tôi đứng lặng người Liên Hương bỏ đi Và đến đây Mối tình đầu Mối tình cầm nín của tôi chấm dứt Không biết nhà thơ nào đã viết Điều đau khổ nhất trên đời Là yêu người mãi Mà người chẳng yêu Hai câu thơ không diễn nổi tâm sự của tôi Tôi chẳng thấy đau khổ mấy Chỉ hơi buồn Đã chắc gì tôi yêu Liên Hương Tình tôi yêu Liên Hương Biết đâu không phải là cơn gió thoảng qua Vào tuổi niên thiếu Ai đó dường như có viết tiểu thuyết rằng Ái tình trai gái dưới tuổi 20 Chỉ là thứ ái tình phù du Ái tình mưa bóng mây Trên 30 tuổi Người con trai mới biết yêu Và yêu mạnh liệt Dù sao tôi cũng đã hơi hơi buồn Nhưng không ốm tương tư Vào đúng dịp này Ban đồng ấu đụng đổ ban sông hồ Tại lấp giò Sông hồ của ông bầu sưởng Rách rưới thảm thề như đồng ấu của ông bầu năm chiêu Họ là bạn nhau thỡ quanh liệt cũ Họ rủ nhau diễn một đêm tri kỷ Cho tụi lõi thưởng thức tài nghệ Và đêm tri kỷ đó, ban đồng ấu nghỉ diễn để ban sông hồ chơi tuồng Chu Du Thổ Quyết. Tôi nhớ suốt đời tôi cái đêm tri kỷ gặp tri kỷ tại quận Lắp giò tỉnh Sa Đéc Khán giả chợt rạp, bầu sưởng, nghệ sĩ Năm Chiều và ông Nghị đua tài trong một giai Chu Du. Cả ba người cùng Thổ Quyết. Giữa tuồng tàu kéo dài mà khán giả không chán. Ba Chu Du đã tưới bình minh xuống buổi hoàng hôn của hai gánh hát đang thoi thóp rã đám. Tôi đón ông nghị ở hậu trường. Thầy có mệt không? Không, thầy khỏe lắm, thầy sẽ thổ huyết hoài cho con sung sướng. Tôi ôm chặt lấy ông nghị rên xiết. Thầy ơi, con thương thầy. Ông nghị vẫn cứ luồn tay trong áo tôi, mơn man những ngón tay ông lên da thịt tôi. Còn dây màn của thầy, mày nhớ nghe. Cái ngày kép hát nó vậy đó Con nhớ Mày phải vươn lên Đi xa Không giống những người khác Con nhớ Sắc bất ba đạo Vì nịch nhân Nhớ chưa Con nhớ Một đêm thổ huyết thành công Hai gánh đồng ấu và sông hồ sáp lại Thành một gánh mang tên năm chiều Chúng tôi về tỉnh Sa đéc Đóng đồ tài rạp hạng lớn nhất tỉnh Đêm đầu đào thương liên hương và kép mùi văn hội chinh phục khán giả Đêm thứ hai bầu xưởng muốn diễn tuồng chu du thổ huyết Tôi đi dán áp phích và đánh trống quảng cáo Ba chu du, năm chiêu, văn nghị, tư sưởng Đồng thổ huyết trong một gia chu du Bất ngờ đến tối ông nghị lên cơn sốt Thành ra chỉ còn hai chu du thổ huyết Nửa tiếng trước khi kéo dồ oan khiên nảnh xuống sàn gỗ của sân khấu Tôi từ rạp hát chạy về khách sạn thăm ông nghị Ông nắm tay tôi. Đồng không còn. Chật rạp thầy ơi. Khán giả tới chậm không mua được giấy la ốt quá trời. Đôi mắt ông Nghị rực sáng. Ông tung mền ngồi dậy. Thầy hết bệnh rồi. Mây thỏ có nắng ban đêm con chat rap thay oi khan gia toi cham khong mua đuoc giay la o qua troi đoi mat ong nghi ruc sang ong tung men ngoi day thay het benh roi may tho co nang ban đem Con chạy ra tiệm xin cho thầy ít mùn thớt. Tôi lo ngại. Thầy chứ lanh ma. Ông Nghị cười. Thằng bắt kỳ này. Kỳ cục hết sức à. Bộ mày ngỡ tao già nua không thèm dương lên, đi xa chăng? Thầy khỏe lắm, đi xin mùng thớt cho thầy, lẹ lên! Tôi đứng yên nhìn ông Nghị, im lặng, tiếng trống tuồn từ rạp hát gần đó thôi thúc, vọng lại. Ông Nghị đứng lên dương vai, lẹ lên con! Tôi đi xin mùng thớt, và rồi hai thầy trò tới rạp. Tôi đứng trong hậu trường xem ông Nghị uống cả lít mực điều. Ông say xưa uống như một người khác, cháy cổ, vớ được bình nước lạnh. khói mùng thớt đã nằm trong túi áo chư du văn nghị. Màn mở, lần đầu tiên, từ ngày nhập cánh hát, tôi mới thấy sân khấu dưới ánh sáng đèn điện, đèn màu. Ở Long Xuyên cũng có điện, nhưng dạo ấy tôi chưa mê sân khấu, nên chẳng thấy cảm xúc mảy may Khi chư du văn nghị ra đua tài, tôi rời hậu trường chạy xuống ghế khát giả. Tôi đứng sát tường sạp, ngắm chư du văn nghị những chàng pháo tài rào rào dỗ tặng chu du năm chiều và chu du tư sưởng rồi bây giờ tới lượt chu du văn nghị ông diễn tả cái sự uất ức tôi biết không phải là chu du thời tam quốc uất ức mà là kép hát văn nghị uất ức sự uất ức cùng độ của con người tụ tập ở dạ dày ông nghị máu lãng tử cuồn cuộn chảy và lòng khinh bạc nổi bão tố ông chu du mò tay móc gối mùng thớt ông xoay mình hất mùng thớt vào miệng nuốt dội, mùng thớ có tác dụng rất nhanh. vừa trôi qua cổ họng là chu du đã học trên sân khấu hàng lon máu. Chu du văn nghị càng thổ huyết càng say sưa hò hét. Ông đi quá vai trò chu du, nguyên rửa cuộc đời thâm tệ. Ông dậm chân thình thình, múa tay loạn cả lên. Khán giả vỗ tay muốn vỡ rạp, ánh sáng đổi thành màu vàng giọt. Chu du học máu ngập sàn sân khấu. Chu du quát tháo dẫy dụa trên chủng máu của mình. Rồi khi mực điều theo mùng thớt ra hết Chu du thét một tiếng hải hùng Và không cử động nữa Tấm màn nhung khép kín dần Khán giả ca ngợi ông Nghị không dứt Nhạc trỗi bài tạm biệt Tôi rẽ khán giả chạy vội lên sân khấu Định ôm lấy ông Nghị Khen ngợi ông Nhưng ông Nghị vẫn nằm bất tỉnh Trên dũng máu mực điều Đào kép dây quanh ông Nghệ sĩ năm chiêu cúi thấp xuống Quạt tay vào mép ông Nghị Phết lên cánh tay Rồi nước mắt ứa ra thần cha học máu thiệt chu du văn nghị đã học chính máu của mình nghệ sĩ nam chiêu la lớn bật đèn lên thiên tài đã chết rồi tôi bàng hoàng thầy tôi đã chết rồi tôi xô một cái phát nhảy vô ôm chầm lấy xác ông nghị nghệ sĩ nam chiêu nghiến răng ken két nước mắt ông đã đầm đìa khuôn mặt trát đầy son phấn thằng ngu giả ôm mà không biết mình ôm ông hòa lên khóc, bầu sưởng khóc theo, hai chu du sống khóc một chu du chết, tôi khóc ngất đi. Lúc tôi tỉnh, tôi thấy tôi ngồi dưới ghế như một khán giả, xung quanh tôi là đào kép, công nhân của hai gánh hát giang hồ, đồng ấu, sông hồ. sân khấu vẫn yên nguyên phong cảnh, màn nhung mở rộng. nghệ sĩ nam chiều và bầu sưởng quỳ hai bên xác chết chu du. tôi muốn chạy lên, xong bị giữ lại. Về sau nhớ sân khấu, tôi không thể nào quên thảm cảnh Chu Du sống, thương Chu Du chết. Ông nghị diễn một vai trò hay nhất đời ông, hay nhất loài người. Các bụi trở về các bụi, nhưng kép hát phải tìm cái chết ngay trên sân khấu trong vở tuồng cuối cùng một đời người. Khán giả loài người không được xem nghệ sĩ đóng tuồng cho chính mình. Tôi đã được xem nghệ sĩ năm chiều tư sửng diễn xuất ở sân khấu Tịnh Sa Đét. Và với tôi, không còn vở tuồng nào diễn hay hơn. Người cha nuôi Nam Kỳ của tôi đã chết. Thầy hại lòng nhé, thầy nhé. Thầy đòi thổ huyết trên sân khấu quê nhà, thầy đã thổ huyết để không bao giờ được thổ huyết nữa. Tôi nghĩ về một cụm mây dài dọc của Kim Chi. Có lẽ ông nghĩ mới chính là cụm mây đơn độc ấy. Ông nghĩ đã mất cái bóng mát thương yêu của đời tôi đã mất. Con đường trước mặt tôi nóng bỗng Ngập nắng Tôi theo nghệ sĩ Năm Chiều Để được ngửi mùi sân khấu giang hồ Nơi ông Nghị lưu lại chút tài hoa cuối mùa Có lần ông Nghị bảo tôi Đời người là sân khấu thu nhỏ Câu này nhiều người nói quá Nhưng phải nghe ông Nghị tâm sự Mới thấy não nề ai oán Bà bé nghĩ đúng Tôi không thể ca giọng cổ mùi Mà ông Nghị thì muốn tôi dương lên Đi xa Vậy tôi nên lo lấy đời tôi Đoạn kết của một kép hát tận mắt tôi đã chiêm ngử Chù du văn nghị chọn cái chết lấy lừng Như cái chết của con chó sói của Alfred Davidny Biết sân khấu sẽ hủy diệt đời mình Nhưng thản nhiên chờ lưỡi dao sân khấu đâm vào họng mình Mấy ai dám đón đợi tử thần Giống người cha nuôi nam kỳ của tôi Tôi nấn ná ở với nghệ sĩ năm chiều bà bé Kim Chi Vì chưa nở bỏ đi Vì nhớ tiếc ông Nghị Thấm thoát mùa thu đã sang Mùa thu sẽ sang mãi mãi Như mùa thu đã từng sang trong cuộc đời ông Nghị Tôi chờ hiểu Tại sao người cha nuôi nam kỳ của tôi yêu mến thơ vũ hoàng chương Hồi còn sống Ông Nghị hay nhìn nắng chiều thoi thớp ngâm nga Sao hôm nay lòng ta buồn không nguôi niềm u quốc dân cao tháng ngày trôi xuôi há vì cơm áo chẳng no lành há gì đời không ai mắt xanh nhớ thỡ chưa có ta đường đi thênh thênh kịp khi có ta trông gai mong mình cuồng vọng cả mà thôi bốn phương đều vướng mắt Ba mươi năm trên vai Mà trống không bình sinh. Gôi vải mộng phong hầu, Vinh quang đường lối khép, Thẹn trước thương về sau, Đời tàn trong ngõ hẹp. Xuân đời chưa hưởng kịp, Mây mùa thu đã sang. Mây mùa thu đã phủ kín sự nghiệp ông Nghị, Ông chưa kịp hưởng xuân đời Mà xuân đời đối với ông là xuân đời tôi Xuân đời của đứa con nuôi bất kỳ của ông Mùa thu năm nay là mùa thu năm qua Là mùa thu năm xưa Mùa thu đời xưa Mây vẫn kéo về xây thành ở một góc trời Tôi lại thấy cụm mây đơn độc Cụm mây dại dột không chịu xây thành Nó thoát lên cao bay một mình Ông Nghị đấy Cha nuôi tôi đấy cái bóng mát thương yêu Của một đoạn đời lưu lạc của tôi đấy Tôi nhìn đám mây Và mơ hồ nghe tiếng ông Nghị trách móc Sao con chưa chịu vươn lên Đi xa Xe đò dừng ở gần trạm xăng Tôi xách thành lý bước xuống Không ai ngăn cản tôi Rời gánh hát Con bé Kim Chi nhìn tôi không chớp mắt Rồi hai giọt nước mắt nó ứa ra Long lanh cơ hồ hai giọt ngọc. Xe từ từ chuyển bánh. Hai bàn tay của ba bé Kim Chi thò tay ra cửa vẫy vẫy. Chúng tôi đã nói nhiều, khóc nhiều với nhau đêm hôm qua ở cái tàu hạ. Chẳng biết nói thêm gì nữa. Xe chạy vô tỉnh Vĩnh Long mất hút. Tôi qua phà Mỹ Thuận về Sài Gòn và tới giữa sông tôi ngước mắt nhìn lên. Trời thấp xuống. Buổi chiều hoe chút nắng hanh vàng, gió thổi nhẹ nhẹ. Mây từ bốn phương kéo về, xây thành ở chân trời trước mặt tôi. Dường như mây tụ tập trên mái rạp hát tỉnh Lị Vĩnh Long. Nơi đó gánh đồng ấu sẽ diễn tuồng đêm nay. Một cụm mây đã thoát lên cao bay một mình. Tôi nhìn xuống, dòng sông phẳng lặng trong xanh. Bóng tôi nhỏ bé gầy ốm in hình trên mặt nước. Một nỗi buồn đùng ngập mắt tôi Tôi tự hỏi Chả biết cẩm mây đơn độc Nó sẽ bay đi đâu, đến đâu Và nó chịu đựng nỗi đơn độc của nó Tới bao giờ Nó có dạ dột Như con bé Kim Chi nghĩ, không nhỉ Phú Nhuận Mùa thu năm 1967 Hết truyện